Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nói chia tay, mình đã dùng hết cả dũng khí, bây giờ lần nữa đối mặt, mình thật sự không biết nên làm sao. Liều nói với anh ấy hai người quay lại, Tiểu Quỳnh, anh ấy là người tốt, bạn nên giữ chặt anh ấy mới đúng. Mình cũng rất muốn làm như vậy, nhưng anh ấy chính là quá tốt, mình nào có tư cách xứng với anh ấy. Hả Ngữ Yến thấy cô tiêu cực như vậy, không khỏi thay cô nóng lòng làm sao bạn vẫn còn dối rắm ở điểm này chỉ cần anh ấy cảm thấy bạn có tư cách là đủ không phải sao nếu chuyện đơn giản như vậy đã tốt bạn tốt cần bạn không hiểu rẫy ruột trong lòng cô đào quynh không nói gì rõ ràng là bạn nghĩ quá nhiều hà ngữ yến trong lúc vô tình liếc về hướng tivi lập tức trường lớn con mắt người phụ nữ trên tivi nhìn quen quen à là chị gái hạ lâm đế sao hạ lâm ngọc vốn định cư lâu dài ở mỹ Thân là một thành viên trong gia tộc nội danh, cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện công khai, lần này cô được mời tham gia hoạt động công ích, mời xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Wow, người đẹp tâm cũng đẹp. Chị Lâm Ngọc giống như ngày càng đẹp ấy. Hạ Ngữ Yến thở dài. Nghe được tên Hạ Lâm Ngọc, Đào Quỳnh mặt cứng đờ, tay theo bản năng nắm lại. Ừ, chị ấy vốn là rất đẹp. Cô không ngẩng đầu lên, mắt nhìn chăm chăm thực đơn. Hai người tình cảm không phải rất tốt sao? Sau khi bạn và Hạ Lâm Đế chia tay Cũng không liên lạc với chị ấy sao Hạ Ngữ Yến đem tầm mắt trở lại trên người bạn tốt Tò mò Đào Quỳnh hơi nhách môi Miễn cưỡng cười Chia tay rồi liên lạc cùng người nhà của anh ấy làm gì Hạ Ngữ Yến phát hiện sắc mặt cô khó coi Không khỏi cảm thấy nghi hoặc Ban đầu chị Lâm Ngọc không phải là người đầu tiên Đồng ý hai người lui tới sao Hạ Lâm Đế không chịu chia tay Mình còn tưởng rằng chị ấy sẽ đến tìm bạn Mình cùng chị ấy không có quan hệ Đào Quỳnh lắc đầu một cái, hốt hoàng mở miệng. Cảm giác của cô đối với Hạ Lâm Ngọc rất phức tạp. Cô ấy từng là người nhà mà cô thích nhất, còn là người chị mà cô kính trọng, hiện giờ lại là người phụ nữ làm cô thấy sợ hãi. Đào Quỳnh ngẩng đầu nhìn TV một cái, gương mặt Hạ Lâm Ngọc lập tức đập vào mắt, bên tai dường như còn vẳng lại giọng nói lạnh lùng của Hạ Lâm Ngọc sang mặt của cô trong nhảy mắt trắng xanh. Cô và Hạ Lâm Ngọc từng có ước định, nhưng hiện giờ cô không có biện pháp tuân thủ. Cô làm thế nào đây? Trong đầu Đào Quỳnh hiện lên gương mặt của Hạ Lâm Đế, tâm ẩn ẩn đau. Hạ Ngư Yến cảm thấy vẻ mặt Đào Quỳnh rất không tự nhiên, đang muốn mở miệng nói thì lại nghe trên tivi tin tức truyền đến. Cái gì? Chị ấy nói Hạ Lâm Đế có vị hôn thê ư? Đào Quỳnh sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Hạ Ngư Yến dán mắt vào tivi, đợi chút, giống như không phải, ký giả hỏi chị ấy, Hạ Lâm Đế có phải hay không có bạn gái? Chị ấy nói trước mắt không có. Là nhắc tới một vị thiên kim tiểu thư Thật là tin tức lớn Công ty hiện vấn Không phải mấy ngày trước Nói tuyên bố muốn cùng công ty Hách Luân hợp tác sao Thì ra là mục đích thực sự Là muốn cùng Hạ Lâm Đế kết thân à Kết thân Lần này Đào Quỳnh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần Một cỗ chua xót Khó nói nên lời xông lên cậu họng Hạ Ngữ Yến lập tức hỏi Bạn không nghe Hạ Lâm Đế nói qua chuyện này sao Anh ấy cùng mình không có quan hệ Anh muốn cùng người khác kết thân thì sao, cô cần bạn không có tư cách để ý. Rõ ràng là có quan hệ, Hà Ngữ Yến cũng không phải mới biết Đạo Quynh, cô rõ ràng rất khổ sợ. Tiểu Quynh, đấy chắc chắn không phải chuyện đùa, đối phương là con gái của tổng giám đốc của một công ty nội danh. Vậy rất tốt mà, anh ấy có đối tượng sẽ không tìm tới mình nữa. Đạo Quynh cúi đầu, kìm ném ghen tị, giả bộ không quan tâm. Hà Ngữ Yến cũng chỉ là người ngoài, người trong cuộc không vội. Cô phải làm thế nào? Bạn thật, vẫn có ý định chia tay với anh ấy sao? Hạ Lâm Đế có đối tượng là chuyện tốt, cô ghen tị cái gì? Đào Quynh hít sâu một hơi, trình đốn lại suy nghĩ rối loạn khi cô lần nữa ngẩng đầu lên, thái độ đã trở nên kiên định. Đã sớm chia tay rồi. Cô cuối cùng cũng có thể kết thúc đoạn cảm tình này rồi. Đào Quynh vừa ra khỏi công ty áo cưới tô nhã. Lập tức thấy một chiếc xe quen thuộc Dừng ở bên ngoài Tiếp đó một bóng người cao lớn mở cửa xuống xe Anh tới đây làm gì? Thời điểm này ở bên ngoài công ty Của bạn gái đợi Đương nhiên là tới đón bạn gái tan làm Hạ lầm đế lộ ra một nụ cười dịu dàng Thay cô mở cửa xe Kể từ hai người gặp lại tới nay Anh như không thấy kháng cự của cô Tiếp tục xuất hiện trước mặt cô Hạ tiên sinh có phải hay không lầm rồi Tôi không phải bạn gái của anh Đào Quynh sưng mặt lên châm chọc hoàn toàn không nể để mặt anh Ừ đấy xác là anh nói nhầm rồi là đối tượng đang theo đuổi. Hạ Lâm Đế đã quen với cự tuyệt của cô đã sớm nguyện ra mặt thành giày không xuyên thủng nụ cười chưa từng biến mất lên xe đi anh dẫn em đi ăn ngon đường đường hạ tổng giám đốc sao lại giống như không nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net